Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói thất từ đó mà thiết kế, chế tạo rồi đem đi tiêu thụ, các tuyến đường trong và ngoài nước đều rất lưu hành, lắp ráp dễ dàng, cảm nhận cao cấp, trong và ngoài nước để sở hữu hơn 300 cứ điểm tiêu thụ. Em trai mạnh hiên triệt thì lại phụ trách việc vận động thiết bị, gần đây phải chạy qua chạy lại giữa Đài Loan và Trung Quốc, bởi vì kinh doanh rất sinh động mà trước mắt phải thiết lập một nhà máy thứ hai ở Đại Lục rất là bận trồn. Ngày thường, ba người đàn ông trong nhà rất ít có cơ hội ngồi lại với nhau. Hôm nay hai cậu đã thiếm thấy, lại còn có ông chủ và xếp tổng đều đến công ty. Thế nên chủ đề của những cuộc tán ngẫu đều là đàn ông với đàn ông. Làm sao mà không thấy cô bạn gái mới của con đâu cả? Ông bố cất tiếng hỏi. Đúng rồi nha, em với bố đến đây cũng là vì cô ấy. Anh trai à, không phải là anh đang giấu cô ấy ở đâu đó rồi chứ? Mẹ con cũng rất là quan tâm tới chuyện này cho nên mới bảo bố tới xem ông bố cười nói vậy thì con sẽ giới thiệu với hai người mạnh hiên ngang vừa nói vừa dẫn bố và cậu em đi vào văn phòng của mình dọc đường có không ít các nhân viên hướng bọn họ mà chào hỏi khó có khi ba người đàn ông tuấn lãng đẹp trai này đều ở công ty vậy nên sẽ không có ít ánh mắt ái mộ lẫn sùng bái hướng về phía bọn họ mạnh hiên ngang nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm bóng dáng và mùi hương của người đẹp Bình thường cô ấy đều đứng giữa cửa Ở chỗ của anh Hôm nay không gặp người cũng chẳng thấy bóng dáng. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng Chà con bọn họ Người trước kẻ sau đi vào toilet nam. Khi ba người đã đứng vào trong buồng Chính vào lúc bọn họ Kéo xuống chuẩn bị giải phóng Thì một bóng hình xuất quỷ nhập thần Đi đến phía sau bọn họ Dừng đã không được kéo xuống Tạ Thái Giao vừa nói Vừa ung dung tự nhiên đi vào gian kia Của nhà vệ sinh Không nhìn thấy ba người đàn ông đang cứng đở ra Chỉ thấy rằng Đột nhiên cô mở cánh cửa trong một gian nhà vệ sinh ra Sau một hồi quyên cước đấm đá Liên kéo ra một người Cải trang nam mặt mũi bẩm giật đi ra Chỉ là một cô gái Đóng giả trai Chỉ rình coi trộm mà thôi Không có việc gì đâu Mấy người cứ tiếp tục đi Nói xong Cô lại còn ung dung tự nhiên kéo tội phạm đi ra ngoài Ba người đàn ông há đá Rất lâu sau đó mới có thể hoàn hồn được Không phải là con bé đó chứ. Người bố mở miệng chỉ nói được một nửa. Chính là như vậy. Mạnh ngẩn ngang giờ khóc giờ cười gật đầu. Ba người cùng nhau im lặng. Cuối cùng cậu em vỗ vỗ bả vai người anh. Anh nói rất đúng. Chị ấy nhất định sẽ giúp anh chậm trừ yêu ma. Bởi vì theo những điều đã ghi trong hợp đồng cho thuê. Hai người đành giả vờ như là một đôi yêu nhau. Cho dù là đi tới nơi đâu, ở tới chỗ nào, ngủ ngáy ra sao. Thái giao nhất định sẽ làm bảo vệ bên cạnh của anh Có trách nhiệm vì anh mà đuổi đi lũ rùi mũi theo bám Ở trước mặt của người khác Cô đối xử với anh như là keo sơn Hành động dũng cảm Vì hiện tại anh thuộc về quyền sở hữu của cô Để từ chối keo leo những buổi gặp mặt Nên cẩn thận phải xử lý thân mật đến mức buồn nôn Những lúc ấy thì tuyệt đối sẽ không ăn bớt ăn xén Hania Đi ở trên đường Cô đột nhiên kéo vai anh xuống Giống như đang thân mật với nhau vậy Nhưng thật ra là đang cảnh báo cho anh Có người theo dõi Anh thất giọng cất tiếng hỏi Là ai? Còn ai? Là ngoài vị nhị tiểu thư phương xa kia nữa chứ Không thể là thôi tình Tất nhiên anh phải biết là cô ta đi Giọng của cô thật là mềm mại Dựa sát vào khiến anh có cảm giác Giống như đang ăn kẹo đường vậy Nghe được những lời nói nhỏ nhẹ bên tai Khiến tâm trạng của anh cứ như sập sơn Mà kệ kẻ theo dõi là ai? Anh vui vẻ lợi dụng cơ hội này để tiến sát lại cô. Lúc trước bị phụ nữ theo dõi đúng là một cơn ác mộng. Còn bây giờ, anh chỉ cảm thấy ngọt ngào. Anh không có cảm giác gì với cô ấy cả. Anh nhấn mạnh, những lời này là đặc biệt nói cho cô nghe. Nhưng người ta không nghĩ như vậy nha. Lúc đó, anh cứ như là bị bò vợ bùa vậy. Ai bảo anh không có nghe tôi. Nói cái gì mà sợ cô ta tự sát, cho nên không dám từ chối quyết liệt, đỡ khiến cho cô ta bị sốc. Bây giờ nhìn đi. Đúng là âm hồn bắt tán, bèo bám lấy anh mà. Thật là xin lỗi. Một giọng nói oan ức vang lên, như là một cỗ ma lực làm cho cô không thể nào kiên quyết nổi. Thôi đi, cái tính này của anh thật là hết cách mà. Vậy thì bây giờ tôi nên làm cái gì đây? Cô suy xét, vốn là đang còn có một chút do dự, nhưng nhìn thấy anh bất lực đáng thương như vậy, cô quyết định hy sinh một chút. Tôi muốn anh phải dùng sức ôm chặt lấy tôi, lại còn phải giả vờ nhiệt tình mà hôn tôi phải giờ vờ một chút cho giống bằng không cô còn chưa dứt lời đột nhiên bị một cái ôm nóng bỏng ôm lấy cảm xúc dâng trào mà hôn lấy cô cái đồ... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net